Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia, tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com 39, gặp lại cố nhân trong trại. Núi cao thác độ, tại một nơi nhìn như thăm sơn cùng cốc mà lại cách dấu một chỗ giống thế Hỏa đào nguyên, khiến thất nhàng sợ hãi than không thôi. Thất nhàng gương mắt nhìn một cái cửa trại đàm bằng trốt, chỉ thấy trên đó tre một tấm biển lớn đè lên ba chữ, lòi phong trại. Các chữ mạnh mẽ hữu lợt, đầu bốc lông sắc bén đáng tiếc lôi phong hai chữ không khỏi khiến da mặt thất nhàng cò rốt. Sao một cái ổ trại cơn đạo thủ phỉ lại thấy tên là lôi phong, làm cho lôi phong vang vọng Trung Quốc biết được có thể từ trong đất đổi mồ sống lại hay không. Gia chủ, ngài đã trở lại. Đại môn mở ra, theo bên trong ra tới một năm tự áo xám và thù, một bộ dạng người miền núi chất phát trung hậu. Cùng cái ổ thổ vĩ này hoàn toàn không hợp. Bùng bán như thế nào? Mùa thu hoạch nam tử độc nhạn nói khí thế hào phóng, nhưng lại trong nháy mắt thu hồi. Công tử biết rồi rấn sinh khí đang ở tại đại sảnh chờ gia chủ áo xám năm tử đáp nhìn về phía sau thăm dò khi nhìn đến thất nhàng thì ngỡ người chỗ nhà đây là nam tử độc nhãn qua đầu lại liếc mắt nhìn nữ nhân cho công tử ấm giường thất nhàng mí mắt nhẹ nhót khắp bật của nàng thật sự là càng ngày càng thấp ném vị trí chủ mẫu của chiến gia Đến nơi này trở thành nữ nhân ấm dường. Điều kéo vào đi. Độc nhãn nam tử có phấn tài. Biết sao các nam nhân đáp lại một tiếng. Rồi đem hơn 10 xe hàng hóa chở đi. Người đi khào ta. Độc nhãn nam tử tài sai đầu hướng thất nhàng nổi. Nói xong tiền thẳng tấp đi vào trong. Thất nhàng nổi kịp. Trên đường đi, khung cảnh xung quanh. Khiến thất nhàng cao mài lại cao mài. Đây là một trại thổ phỉ sao. Sao nhìn thế nào cũng giống một cái thôn trăng. Nhìn xem, hai bên đường phòng ốc chỉnh tài và mộc mạc. Bên đường có già mặc áo trắng ngò nhàng nhã. Nếu không phải thất nhạc, thận sự bị đọc nhãn nam tử bắt đến. Nàng quả thật sẽ đem chỗ này coi như một nông trang bình thường. Chỉ thấy mấy phụ nhân thấy đọc nhãn nam tử là điều là nhiệt tình vạn phần. Gia chủ hảo. Gia chủ đã trở lại. Gia chủ chú ý thân thể những lời nói không dứt banh tay hãy nhìn thần ắt cố độc nhãn Nam tử đằng trước tùy trên mạng vẫn dự tận như trước nhưng rất rõ ràng đường công bộ mặt đã như hòa xuống trong mắt nó lên Ô nhu khiến thất nhà đều có thể cảm thụ được thích nhà nhướng mày cái chỗ này có lẽ không phải như nàng suy nghĩ tòa ác tài trời người có thể có một ánh mắt ôm nhu như vậy làm sao sẽ là ác nhân chứ có giả làm sao ngư lại không nghe lời như thế để đi làm công việc như vậy vừa mới vào đến cửa chính thất nhạc thì nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng quá trong âm thanh ôn nhuận tu hồ sang lẫn tức giận cùng bớt đắc dị thất nhạc khóe miệng co quáp thanh âm quen thuộc như vậy hắn nữa hữu chi công tử trong miệng đọc nhãn nam tự nói ra chẳng lẽ thật là lâm dũng chi mà đàn biết sao. Thất nhàng dương mát, một khi hy vọng cuối cùng biến mất. Cái tráng điểm một nốt rùi chua xa, không phải đào hoàng triều mỹ nhân lâm dũng chi hay sao. Thất nhàng bất giác đau đầu, nghiệp duyên A nghiệp duyên, hơn nữa còn là nghiệp duyên gắn bó keo sơn. Nam nhân này lúc trước thiếu chút nữa thành trưởng phu của chính mình. Lúc này chính mình Đại trở thành nữ nhân ấm dường của người ta. Nếu nam nhân này để ý lão bà cơ ngũ nhiều của mình, thì nàng làm sao mà chạy đến chiến gia? Không nghĩ tới, sau khi bỏ đi, vẫn không có tránh thoát nam nhân này. Đúng là âm hồn bất tán. Nàng là thiếu nợ vợ chồng bọn hắn hay sao? Có thể khiến nàng không nhất đến quan hệ với bọn họ được hay không? Còn nữa, nam nhân này không phải là công tử lâm gia tuyệt thế sao? sau lại xuất hiện tại ổ thổ phỉ. Mất nữa kèm thái độ của lôi gia chủ, còn đặc biệt bác ngữ nhân đưa cho hắn ấm giường. Quá thật, đã đem hắn coi như khách quý. Công tử, người trước bác giận, lôi giả cũng không có đã thương người. Nói giả, bởi vàng giải thích. Đây không phải là vấn đề có đã thương người hay không. Trong những gì giống như có trúng cảm tháng của nhi tử, không nên người. Cái này căn bản là vi phạm luật pháp, trái với kỳ cường. Nếu mọi người đều như các người, thì thiên hạ chẳng phải là rối loạn hay sao? Hắn vốn là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, phải bị mời đánh đầy, đựng xem như là ách quý. Hắn không phải là tổ lĩnh nơi này, dù bản thân của hắn, lúc này rời đi cũng không phải là việc khó. Nhưng theo quan sát của hắn, Từ nơi này cũng không phải thật sự là người xấu. Cho nên, hắn muốn khiên nhũ đưa bọn họ mang về chính đạo, không cần phải lạc đường. Thất nhiên hàng miệng giật giật, nào biết rõ Lâm Dũng Kỳ ngoại trừ mỹ mạo, Còn nổi tiếng chính là ông nhũ nhương học, chính là người ông nhũn cũng sẽ không hướng một cả cương đạo, khi nhũ hắn từng thủ lực pháp là một công dân tốt. Hơn nữa, còn có thể nói với một vẻ thật sự Chính trực nghiêm nghị. Quả nhiên, đó giả sơ sơ đầu. Công tử, chúng ta mấy chục năm qua đều lấy nghề này làm sinh sống. Đều đã quen với cái nghề này. Nếu thật muốn đổi nghề, nhiều miệng ăn như vậy, biến cho nghề nào phù hợp. Tham dưỡng chi vừa muốn mở miệng, lo giả vội vàng cắt đứt. Công tử, không nói trước cái này. Chúng ta biết rõ, người đời ở đây không có chuyện gì đẹp vui vẻ đặc biệt dẫn theo cá nha đầu trở về đưa cho công tử. tâm Dưỡng Trì trừng hướng lo giả. Ngươi tự là cái đầu gỗ mục không thể chỉnh sửa. Thất nhàng bị môi. Đây không phải ôn nhuận, đây gọi là tào lao. người này hiển nhiên là đang tức giận, mà tự nhiên lại phun ra từ ngữ cổ hổ như vậy. Thất nhàng gương mắt bắt gặp tầm mắt Lâm Dưỡng Trì đang quét tới. màu vòng kinh ngạc xuất hiện. Cô nhân, tại sao là ngươi? Tâm dưỡng chi hỏi. Tức nhàng khóe mắt nhẹ lên, tại sao là nàng? Nàng cũng muốn hỏi tại sao lại là hẳn? Cô nhân, công tử biết nàng. Lo dạ cũng kinh ngạc. Như thế nào tiện tài bắt một cái, liền bắt được người quen của công tử. Việc này, công tử càng thêm càng nhận không ngớ. Tâm dưỡng chi tiến lên trước vài bước. Cô nhân sẽ lại đi một mình vào lúc này. Phu quân của người đầu Thất nhàng nhà ai quán liếc nhìn thẳng Nàng sắc thật ai quán đó Nói cho cùng Không phải là do nam nhân này Không có quản lão bà chặt trẻ sao Mặc dù mình rời đi chiến gia Là do nhiều nguyên nhân tổng hợp lại Nhưng giờ phút này Thất nhàng nhà thập nghĩ đem toàn bộ quy kết Đến trên thân nam nhân này Tham dưỡng chi Quan sát thần sáng của thất nhàng Nhớ tới lúc trước Thất nhàng miêu tả phu quân nhà mình, lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Cảm thấy rằng, thất nhàng hẳn là bị phu quân hoa tâm vớt bỏ. Trong nội tâm độc tình, lập tấn tràn lan ra. Hiện tại, hắn hỏi nữ nhân này như thế, nhất định là tại trên vết thương của người ta, vùng thèm chút muối Lập tức, Lâm Dưỡng Chi tạo phần khói hận, là những Chi mạo mụi. Thất nhàng dương mát ngó Lâm Dưỡng Chi, cứ mặt hiện lên vẽ từ vì. Lập tức bất mạng. Đàn muộn nam nhân này thương hại làm gì vậy? Các đời lại cũng là có vẻ vận hộ mười phần. Đã biết hoa mũi thì không cần nói nhiều. Đó giả lập tức gần mắt. Người, nữ nhân này, sao dám đối với công tử vô lãi? Người bọn họ thiên tân vạn khổ mời về đến. Có thể nào khiến một kẻ nữ lưu khi dễ? Tâm dưỡng chi vội vàng khoát tay. Không sao, không sao. Vẫn là lỗi của Dũng Trì. Nó nghĩ chính mình chạm đến chỗ đau của thất nhàng. Thất nhàng xin lòng bất mãn cũng là việc bình thường. Ngược lại là lo giả một bộ dáng hung ác. Không cần phải làm người ta sợ mới tốt. Vì vậy, Lâm Dũng Trì vội vàng thì giải thích với thất nhàng. Phù nhân không nên sợ hãi. Rồi đừng già thì là cái dạng này. Nhưng không phải ác nhân, đã không đã thương phù nhân. Thất nhạc lúc này càng thêm buồn vật, làm dưỡng chi này nhìn cũng biết không phải là người trong trại. Thêm ra đối với việc khúc bóc của lo dạ rất là bất mạng, nhưng vẫn gọi vạc vì lo dạ giả giải thích. Rốt cuộc là nâm nhân này thực sự tiện lương quá mất, hay là bọn sân tật này quá trị, rồi phong trại này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? chương 40 quang quân độc kích thức vô nhân nàng đi dạ xung quanh thức nhà nghe tiếng gọi thì cao mài từ khi nàng tới phong lo trại lầm dũng trì thật đúng là đối với nàng chịu cố thật sự chứng minh hắn là người khiêm tốn cái này xong rồi nàng mới đi ra ngoài có một lá Lâm dũng trì sẽ nàng gặp chuyện không mài đã đi tìm ngày đó lo giả biết được thức nhàng và Lâm dũng trì có quen biết nhau là bị Lâm Dũng Trì giáo hướng một vẹn tất nhiên là không hề nói tới viện ấm dường Thất Nhàng dùng tình giả là Thích Nguyền khi thật nàng cũng không thích lừa cạn bọn hắn chỉ là đồng âm mà thôi một ngày trôi qua Thất Nhàng đối với phong loài trải này xem như hiểu biết đôi chốt các chỗ này xác thực không phải ổ cường đạo bình thường ổ cường đạo bình thường có thể có nhiều nhà dân như vậy sao cường đã bình thường có thể giống quân đội huấn luyện tập buổi sáng sau cơn đạo bình thường sẽ có cương vị rõ ràng như vậy sao theo như thất nhàng đoán đáng sinh tắc này giống một đội quân ngũ chả nạn nhưng cũng không biết tại sao lại ở chỗ này làm cơn đạo thất nhàng quay đầu lại làm công tử có chuyện gì sao làm rứng chi nhìn xem nàng vô hạng sầu lo thích vô nhân người một kẻ đổ lù Có loại địa phương này thật sự là không ra thể tấm gì. Tuy nhiên, chuyện đã như vậy. Nói đoạn, Lâm Dũng Chi làm như sợ xúc phạm tới thất nhàng. Thương mắt nhìn thất nhàng một chút, vội và vàng chuyển đề tài. Nhưng như thế nào đi chân nữa, cũng không nên đại đọa chính mình. Nhàng phé miệng câu quáp. Nàng khi nào thì đại đoạ chính mình? Lâm Dũng Chi nói tiếp. Tây hạ tiễn phu nhân rời đi. Nếu phải rời khỏi, Chính nàng không đi được hay sao? Nhàng bị mùi, gần lại người trước mắt này thực sự là bí ẩn. Không nói trước, hắn nó như thế nào làm cho lo giả tôn trọng, còn nguyện ý đem trọn cái sân trại này cho cho hắn. Còn nữa, hắn cùng với cơn ngủ diêu đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, thức nhàng nhà thử hỏi. Công tử quá lo lắng, thích nguyện chỉ là không nghĩ đến chỗ nào có thể đi, cũng không có ý khác Ngược lại công tử, để ở chỗ này sẽ không sợ trong nhà phu nhân lo lắng sao. Lâm Dũng Chi sắc mặt hơi xấu đi. Tây hạ không có nương tử. Dường một chút lại nói. Nói ra cũng không sợ phu nhân chì cười. Đợt nhà xác thực có chọn cho Dũng Chi một cái tính hồn Nhưng gã tới lại không đốn người tính hôn. Dũng Chi cảm giác bị người triêu cợt. Trong tận tức giận, ném từ thừ, liền ra nhà bỏ đi. Bây giờ nghĩa lại, cũng là thật xin lỗi vì con đường đựng gã tới kia khiến nàng tự nhiên bị uyết quốc. Nhìn xem Lâm Dũng Trì biểu lộ cực kỳ ai nãy, khách nhàng thật muốn vỗ vỗ bả vai hắn Huỳnh đệ, không cần phải cao lòng. Người ném từ thư, ném rất tốt. cơ ngủ như thực sự là không xứng với người giống như Bồ Tát trước mắt. Hiểu thật cùng ngủ như kết hồn, bóng chừng nam tử này từ nay về sau sẽ hối hận rụng gan và nát. Vậy công tử như thế nào tới nơi này? Thất nhàng lại hỏi. kỳ thật là phong trại, thật không phải là cái gì ổ thổ phỉ. Làm dũng chi thở dài, đều là chút ít người đáng thương mà thôi. Thất nhàng trong lòng vừa động. Công tử tại sao nói vậy? Đây không phải ổ thổ phỉ sao? Làm dũng chi liếc như nàng một cái, cô nhân vẫn là không nên biết sẽ tốt hơn. Còn là một bí mật không thể nói. thích nhàng kêu mì. Thất nhàng đang muốn hội cho ra đáp án Phải nghe một hồi dồn dập tiếng chuông thanh thủy. Người trong sân trại đột nhiên nhân chấm chi chuyển. Một các tướng vẫn là nhàng nhã hào kỹ. Con cái có vẻ khẩn trường lên. Chuyện gì sẽ ra vậy? thích nhàng hỏi. Lâm dũng chi nhớ mai. Ta đi chính đường nhìn xem. thích phu nhân, ngươi vẫn là về phòng trước đi. Nói xong liền vội vả rời đi. Thất nhàng quay đầu nhìn sang. Tình huống này nàng rất quen thuộc. Kiếp trước, hai bạn sống mãi với nhau cho tới bây giờ, chính là cảm giác khẩn trường giống như vậy. Nhìn bỗng lưng Lâm Dũng Chi rời đi, thất nhàng bị bồi. Không cho nàng biết rõ, thì nàng sẽ không tự mình đi tìm hiểu sao. Nghĩ cá liền đi theo. Trong chính thường lo phong trại, tất người ngồi vào vị trí của riêng mình. Cái trên là lối dạ Làm dưới chi ngồi ở bên Gia chủ, triều đình tận ép người quá đáng Chúng ta theo chân bổn họ liều mạng Một thanh y nam tử vỡ vàng Trong thanh âm lộ vẻ phấn nộ Cùng không cam lòng Mấy người còn lại lập tức đồng ý Đúng, làm cho tên tiểu hoàng đế kia Biết rõ chúng ta không phải là người dễ bắt nạt Chúng ta bị hầm quan còn chưa đủ sao Thật muốn để cho chúng ta tất cả điều chết Thằng đế mới an tâm sao Không lạp còn có các vị không thể lỗ mảng Làm dũng chi nghiêm tục nổi Hoàng quân lần này tiêu dược đại Chắc định là đã có chuẩn bị Nếu là đối cứng Đối với chúng ta là không có lợi Nói sao Trong trại có phụ nữ và trẻ em ăn trí như thế nào Huấn hồ Các vị chẳng lẽ muốn mang cái danh phản tạc không nghĩ trở sạch đại quan sao. Bên dưới mụn hồi trầm mạng. Nếu dựa vào công tử nổi, chẳng là chúng ta phải buông tay chịu trối. Không lập bất mạng. Không lập. Rồi dạ quá một tiếng. Không được vô lễ. Sau đó chỉ hướng Lâm Dũng Trì. Công tử. Người biển chúng ta đây đều là người thô kệt. Xuất thân bên nghiệp. Chỉ hiệu đựng chiến tranh. Năm đó, loài phong nhị vị tướng quân hàm quan mà chết. Ta, lòi phong hài quân điều thể, cần phải khiến cho triều đình trả giá thật nhiều. Chỉ là những năm vật đầy chưa có gặp được thời cơ tốt. Ta lo giả là người thô kệt, không hiếu được cái gì là về văn hóa giáo dục đạo đớt. Chỉ so lại tiếp tục như vậy, lòi phong nhị quân ta thật muốn xuống gióp. Thu lẫn chưa trả, bảo ta làm sao còn có mặt mũi đi gặp các quân trẻ cùng với hai vị tướng quân năm đó bị hàm quan mà đi. Nghe nói Lâm Công Tử công chính đại nghĩa, văn tài vũ lược, mọi thứ tinh thông, cho nên mới mời Công Tử đến, hy vọng Công Tử có thể giúp chúng ta. Công Tử có sự chúng ta cũng minh bạch, chúng ta vẫn là phản tạc. Nói giả tất nhiên là không dám mang phiền toái đến cho Công Tử. Thầm nghĩ tỉnh Công Tử chỉ rõ con đường cho lôi phong tại chúng ta. Tại bên ngoài, thức nhàng xem như nghe rõ. Rồi phong đại này thật đúng là xuống thân từ bên nghiệp. đời phong hai vị tướng quân, xem chừng cũng là hai người cầm cao chấn chủ, mới có thể bị triều đình gạt bỏ. Như vậy xâm ra, cùng với cảnh ngộ kiếm trướng của mình giọt nhau, rồng nội tâm không khỏi có chúng đồng tình với những người này. Lồi phong nhị quân là chính nghĩa chi sĩ, đêm ấy chuẩn chi chưa bao giờ hoài nghi. Cống vì cảnh ngộ của hai vị tướng quân mà cảm thấy tiếc hận. Chứ là thiên hạ này dù sao cũng là của hoàng đế. Mọi người hành động lỗ mãi như vậy, mớ không chỉ có hoang tình không thể rửa sạch năm đó, còn lại tấm mạng cũng sẽ bị đe dọa. Kể sách hôm nay, mớn la giữ mình làm đầu, lưu lại trực nút xanh, không sợ không có củi đốt. Nằm rưỡng chi trầm giọng nói, thất nhàng hừ lại một tiếng. Thật sự là lão ngoan đồng, của hoàng đế thì như thế nào? Chẳng lẽ còn thật sự là quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao? Vẫn muốn ngăn chặn phiền toái. Thế nhàng lúc này thật sự là đem những người này cùng kiếm trước của mình liên hệ với nhau. trong nội tâm lửa chẳng đại thịnh. Ai? Lâm Dũng Chi cảnh giác nói. ngoài cửa mụn cổ sát khí không chút nào che dấu phát ra, cô giỏ một phòng. Đụng một tiếng, thế nhàng mạnh mẽ đẩy cửa. Một thân nghiêm nghị đi vào trong phòng. người Lâm những Chi kinh ngạc nhìn về phía tất nhàng, nhưng lại ngã tay cửa ra vào hai gã tù vệ. Trong lúc nhất thời nổi không trả lời. Ngươi là ai? Có giả chứng kiến huynh đệ bản thân tới trên mặt đất. Khoảng cá đứng dậy giận không kịp được. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Tất nhàng liếc mắng một cái. Chỉ hôn mê mà thôi. Qua một hồi sẽ tỉnh. Nàng quét mắt chỉnh thớt, ngược lại là các người hình như gặp gỡ phiền toái. Lòi dạo quá, người rốt cuộc là ai, là mặt tháp dâu hằng đế phái tới. Hắn ngay từ đầu đã biết được, nữ nhân này có điểm kỳ quái. Chứng kiến hắn gương mặt dạ xoa, rõ ràng không có phải sợ hãi. Dù cho đếp nàng mang đến trong trại, nàng cũng không có mấy mai sợ hãi, ngươi lại cận thì bình tĩnh. người không đơn giản như thế Hẳn như thế nào hiện tại mới phát giá? Nếu những nhân này thật sự là dân tế của triều đình, vậy hắn chẳng phải là hại tấn cả huynh để lôi phong đại sao. không lập vọng tới trước, liền muốn bắt thích nhàng. thích nhàng một cái nhạc quay về, qua người rúng ra đại đa bên hông phong lập. Trong nhảy mắt không phù, đã đao gán ở cổ phong lập. Hùng ác lệ khí nở rộ ra, khiến cho trong phòng mỗi người toàn thân rung lên vài cái. Cô nhân thủ hạ lưu tình, lầm dưỡng chi vội vã hồ. Thích nha một cái vun tài, không lầm bị đi xa. Nàng nhìn tướng lo giả, mận thám ư, ta không có hưng thủ. Ta chỉ là nhìn không được, các ngư đều ngô sửng như vậy mà thôi. Muốn liều mạng liều, liều mạng, quá nhiều như vậy làm cái gì? Trên mạng lộ vã không kiên nhận. Người, nữ nhân này, hiểu được cái gì? không làm vô cùng cách động. Hắn ở trong trại đã xem như hạo thụ. Lúc này là bị một nữ nhân đã bại vô cùng dễ dàng, càng khiến cho nội tâm không phục. Chúng ta, loi phong nhị quân, ta có thể mang tội bấn trung bất nghĩa. Các nhà liễn mắt nhìn hắn một cái. Ta không hiểu cái gì là loi phong nhị quân. Ta chỉ biết là chữ trung nghĩa chỉ có đối với chủ tử biến quý trọng mình nó mới có thể tồn tại. Một âm vang hữu lực giống như tiếng chuông báo buổi sáng đến tại rãi tim mọi người. Mộng hồi yên lặng, và người tâm tư bốc lên. Làm dũng chi kinh ngạc, các nghị tế lời nói này từ trong miệng một người con gái nói ra. Cũng không có gì xa lạ. trước mát, đối nhân này trái ngược với thái độ nhu nhược, thân xác ngoan lệ, lời nói kiên quý còn lại làm cho người ta cảm thấy đây mới là con người thật sự của nàng ta. Tự nhiên như vậy. Nữ nhân này dường như sinh ra đã được định sẵn là một người ngồi ở trên cào, thiết đế ngạo thiên trời sinh, lúc này hiển lộ không xót chút gì. Quý nhân nói phải, lo giả mộ miệng, triều đình không hiểu được tấm lòng trung nghĩa của chúng ta, chúng ta tại sao phải khắc khí. Thất nhàng nói một phèn khiến lo giả trong lòng hiểu ra là do bọn họ quấn quýnh giữa cô hận và trung nghĩa không cách nào lựa chọn không nghĩ tới đã được một nữ nhân khai sáng lúc này đúng là rộng mặt đông sáng nhưng là lúc cũng vẫn là đế vương tâm dũng chịu lo lắng đế vương thì như thế nào thức nhàng kinh thường khoảng là được một phòng người khiếm sợ không thôi lời nói như vậy từ một người nam nhân trong miệng nói ra địa sẽ có vẻ càng rỡ không thôi nhưng nữ nhân này rõ ràng có thể mặn không đỏ tim không nhảy Nói dựng bình thường như vậy, có thế nào không khiến người kinh ngạc? Theo ý kiến của phụ nhân, Quan quân đột kết, trận chiến này có đánh hay không? Nó giả ôn quyền hỏi. Trong bình nghiệp, cho tới bây giờ người mạnh là vua. Mặc dù người trước mắt chỉ là một nữ nhân, nhưng chỉ băng vào thủ đoạn nàng trong nhảy mắt bắt không lập. Công phù hẳn là không có trời Huấn hồ hào khí và khí phách của nàng càng không thô Nam tử Lúc này lo dạ với nhiên đối với thất nhan bội phục. Đánh, đương nhiên là đánh. Thất nhan nói, nơi này là địa bàn của các người. Thiên thời địa lợi, các người đều có được. Các người vốn là quân lính, càng thêm nhân hòa. Nếu nâng tựa theo ưu thế như vậy, các ngươi còn đấu không lại quang quân càng quét. Thì các người lấy cái gì để báo thù, lấy cái gì để phá vỡ thiên hạ. Thu nhân nói đúng. Phong lập nhiệt huyết xóa trào. Trong nội tâm sớm mất đi thành kiến đối với thất nhàng. Mọi người cũng nhịn tịch tăng bọt. Gia chủ hạ mà lên đi. Nó giả như mọi người. Tốt, cuộc chiến này nếu bị thua, chúng ta liền không xứng gọi là lôi phong nhị quần. Sau đó, nó giả ôm quyền chuyển hướng thất nhàng cùng Lâm Dũng Chi. Khu nhân, công tử, nếu như trận chiến này lo giả đắc thắng, lại đến hào hảo tạ ơn hai vị. Nói xong, phương bà vướng nhanh đi sang ngoài. Ông Lập cũng ông Quyền đi theo thời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại thất nhàng cùng Lâm Dũng Chi. Lâm Dũng Chi nhìn về phía thất nhàng. Trong lúc nhất thời, ảnh mắt thức tạp. Thứ nhân này rốt cuộc là có địa vị thế nào? Cường thể cùng bá đạo, cùng tồn tại. Sao có thể là một người vợ bị bỏ đơn giản thế?